các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì đã đến đợi sẵn, cậu Tan làm cũng khá muộn. Ca áp cuối nên đường phố cũng không còn đông đúc nữa. Mình đứng bên rạch phân cách đợi đèn tín hiệu báo xanh mới sang đường. Đột nhiên, có một bàn tay níu chặt lấy vạt áo của mình. Cảm giác quen thuộc ấy, mình đã từng gặp phải. Nên cậu ta giật mình quay lại phía sau ngay. Lại là Hà. Khuôn mặt của cô đóng băng. Giữa ánh đèn đường nhoè nhoẹt xung quanh, người vẫn còn vương đầy những máu. Tớ sẽ không bỏ rơi cậu mà, lỗi, lỗi là của tớ." Mình hét lên rồi vùng chạy theo ra khỏi chỗ đứng để Mình hét lên rồi vùng chạy ra khỏi chỗ đứng để sang bên kia đường. Khi mình chạy ra giữa đường thì bất ngờ một chiếc ô tô lại lao đến. Những âm thanh chát chúa vang lên và Minh thấy mình đang nằm trên đường, xung quanh mọi thứ dần tối đen lại. Trước khi bất tỉnh, cậu kịp nhìn thấy một thứ, một tia sáng lóe lên trong đầu của cậu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi khắp các con phố. Ở trên xe cứu thương, mình đang được đưa đi tới bệnh viện. Cú đâm khá mạnh khiến cho mình văng xa 5m, đa chấn thương. Khi các nhân viên y tế đến, mình chỉ còn thở thoi thóp, tình lường đã rất xấu. Theo chẩn đoán ban đầu, mình bị chấn thương sọ não, gãy chân và xương sườn. Xương tay bị rạn, tràn dịch màng phổi, dập lá lách. Anh Khải được gọi điện để báo tin ngay lập tức và anh đã chạy xe nhanh vào bệnh viện để xem tình hình của em. Mình đang ở một nơi đất khách quê người, thân thích ruột thịt chỉ có gia đình anh Khải ở đây. Nhưng cha mẹ và em gái anh ở xa, không thể đến kịp, chỉ có anh kịp vào lo cho Minh. Mặt anh Khải biến sắc trắng bệch, đứng ngay ở ngoài phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật chắc cũng đã phải kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. Anh Khải đã gọi điện về nhà, bố mẹ của anh sẽ bắt đầu lên Tokyo ngay trong ngày mai. Anh đang định về nhà gặp bố mẹ giờ chỉ mong Minh tai qua nạn khỏi, nếu không có bố mẹ mình ở nhà cho chắc cũng không thể chịu được mất. Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ đất nước Nhật Bản an toàn bậc nhất, thế nhưng giờ chứng kiến những người quen thân của mình biết lần lượt gặp phải những điều ngặt nghèo, làm cho anh không khỏi choáng ngợp và sợ hãi. Không hiểu mình đang sang đường kiểu gì mà lại để xe bị đâm như vậy. Nhắc mới nhớ, anh Khải không hề thấy tài xế gây ra tai nạn túc trực ở trong bệnh viện. Thường thường trong những lần như thế này, tài xế gây tai nạn sẽ phải theo sát nạn nhân và có trách nhiệm đền bù thiệt hại. Vậy hắn ta hay cô ta đã biến đi đâu mất rồi? Theo lời của nhân chứng kể lại thì lúc đó, chiếc xe ô tô bất chợt tiến đến từ một góc và tông thẳng vào Minh. Sau khi gây tai nạn, Chiếc xe ô tô đi thẳng không dừng lại. Anh Khải đã gọi điện cho bên cảnh sát giao thông nhờ dò tìm chiếc xe đã gây ra tai nạn. Có thể hắn ta đang say xỉn tới mức không biết gì nên đã hoảng sợ mà bỏ trốn. Nếu trong nội 24 giờ tới hắn không ra đầu thú thì sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc. Mờ sáng ngày hôm sau, ca phẫu thuật mới xong, rất may là Minh đã đảm bảo được tính mạng. Nhưng cậu còn rất yếu, được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu để tiện theo dõi. Tạm thời Minh sẽ hôn mê do cú và đập mạnh gây chấn thương sọ não, bác sĩ đã phải chọc hút máu tụ. Anh Khải thở phào nhẹ nhõm, anh thức trắng cả đêm qua để chờ đợi kết quả của mình. Những ngày sau, trời xâm xì u ám, Minh vẫn chưa tỉnh lại. Chiếc máy đo cứ kêu tít tít đều đều ảm đạm. Hai bác của Minh cùng anh Khải thay phiên nhau vào trông coi cho mình. Công việc phải hoãn hết lại. Yumi cũng đã ghé thăm qua vài lần, mang thêm ít hoa quả. Bố mẹ của mình đang sắp xếp công việc để bay sang đây chăm sóc cho anh. Anh Khải cũng đã lên trường của mình để làm giúp cậu thủ tục bảo lưu. Nếu may mắn thì trong nửa năm nữa mình có thể đi học lại được. Nhưng giờ cũng chẳng thể nói trước được điều gì. Khi mình cứ nằm mãi không thấy có dấu hiệu hồi tỉnh, liệu có khi nào mình sẽ nằm như vậy 3 năm nữa? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net